chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tín giả tiếp theo là phần mười hai ma nữ đa tình tác giả giả kiên dung diễn đọc chương vũ có chi mà không dám thiếu già nhất định phải khiến cho m y tâm phục khẩu phục kể từ đây m y hết dám léo hánh đến trung thổ ngon nghềnh hồng trần cuồng xanh thấy kế nhọn của mình đã đắc thành n h ấ t môi cười đắc ý chúng ta nhờ bình thiên giáo chủ làm chứng đầu tiên là đấu khẩu thứ nhì là đấu nội lực sau cùng tỉ thí khinh công ba môn mà thua hai kể như là b ạ i cuộc hoa sĩ kiệt rúng động tâm thần nghĩ thầm tên ranh này lợi hại thật gã lại đều thêm một đề nghị có lợi cho gã nếu ta chẳng chấp thuận so tài khác nào tự tỏ mình khiếp nhược xà hà tiên tử lúc này bật cười lanh lẩm quay sang hất hàm hỏi hoa sĩ kiệt sao tiểu tử người ngán rồi sao nếu như không dám thì hãy cúi đầu năn nỉ đi ta sẽ ra p h ú t cho lần chót rồi cút khỏi nơi đây hoa sĩ kiệt là một trang thanh niên tính tình cương liệt đâu thể chịu đựng nổi lời chăm chọc miệt khinh của người khác chàng sẵn sớm quát lên được rồi ta chấp thuận tất cả điều kiện của tên ngông cuồng kia nêu ra hồng trần cuồng xanh lạnh lùng cất lời chúng ta đấu khẩu trước ta đưa ra ba vấn đề để mi giải sau đấy mi cũng nêu ra ba vấn đề cho ta giải hoa sĩ kiệt ngát lời khỏi cần nhiều lời màu xuất đề cho rồi hồng trần cuồng xanh cười khải cất cao g i ọ n g võ học phát nguyên từ thời đại nào nơi đâu người ấy là ai lộ số ra sao hoa sĩ kiệt nhớ mài suy nghĩ lâu rồi lên tiếng t h ù n g võ học phát nguyên từ lúc nào nơi đâu do ai trên sách sử khó mà tham khảo nhưng nhân gian ở trong nước đã biết luyện võ từ 2.000 n ă m trước và chính thức khai sơn dựng giáo bắt đầu từ đạt ma tổ sư của thiếu lộc hồng trần c u ờ n g xanh cười phá lên tiểu <cười> tử ngươi là người trung thổ t h ấ y mà không rành được người phát nguyên ra võ học cùng thời gian và địa điểm thật đúng là cái hạng bị thịt toi cơm hoa sĩ kiệt bị đối phương mai m ẻ dẫn đến đỏ mặt tía tai gầm to lên một tiếng t h à n h kiếm ở trên tai l ì a mạnh trở ra hồng trần cùng sanh cả kinh vội tung mình lên cao ba t r ư ợ n g đ ể tránh khỏi thế kiếm của chàng đoạn q u á i người chụp thanh quạt của mình lên hai tay chụm lấy đầu quạt tự như là ôm lấy mũi kích bổ thẳng xuống người của hoa sĩ kiệt đầu quạt đâm phủ qua làng kiếm khí phát ra tiếng xoèn xoẹt như xé lụa hoa sĩ kiệt bỗng thấy đối phương tựa như thớt diêm ưng lộn bổ trở x u ố n g phản công một cách liều lĩnh như thế lòng thầm rúng động vội d ẫ n thêm ba thành công lực truyền vào thế kiếm bùng và tiếp theo là tiếng nổ thứ hai rồi k h i n h k h i n h nặng nề cả hai người cùng bật ra phía sau cả hai trưởng rồi đồng ngất người hôn mê luôn tại chỗ tất cả cao thủ tại hiện diện đều sững sờ đứng người ra hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn vào hai đối thủ hồi hộp đợi chợ trận trường nhất t y nặng nề ngột ngạt một mùi tử khí không khí khẩn trương đến độ như muốn nghẹt thở bỗng dưng ngay lúc ấy thì một giọng cười âm trầm rùng rợn lanh lảnh vang lên xé t o a n bầu không khí nặng nề khiến cho quần hùng đều giật mình nhát mắt quay nhìn thấy hà xà tiên tử thoáng động gót chân ánh mắt rực ngời sát khí c h ậ m c h ậ m lầm lì xê mình đến bên hoa sĩ k i ệ t hoa sĩ k i ệ t vẫn hôn mê bất tòng ở trên đất hơi thở thoi thớp như chỉ mảnh treo chuông bằng vào giọng cười âm trầm và đôi mắt l ó ngời sát khí của hà xà tiên tử chứng tỏ bà ta sắp sửa hạ độc thủ với hoa sĩ kiệt khoảng cách giữa hai người chỉ còn có bảy bước mà thôi tất cả sư tăng của thiếu lâm tự đều đổ dồn ánh mắt từng bước xê dịch của hà xà tiên tử tâm tình của họ lúc này theo đó cũng phập phồng khẩn trương g i ậ n hoa sĩ kiệt vì muốn cứu thiếu lâm tự khỏi trận sát kiếp mới ưỡng ngực tiến ra giao đấu điểm ấy thì tất cả hòa thượng thiếu lâm đều cảm nhận và thấy rõ nhưng vì họ khiếp h ả i bởi võ công cao thâm khó lường của hà xà tiên tử nên không một người nào dám bước ra trở ngăn giờ đây hà xà tiên tử chỉ cách hòa sĩ kiệt còn năm bước rồi ba bước bất thần một giọng quát to từ phía sau lưng hà xà tiên tử vọng lên đứng lại hà xà tiên tử d ộ i dừng bước quay mình vừa dặn một luồng kình lực quy mãnh từ sau lưng ập tới vẫn một tư thái ung dung hà xà tiên tử không buồn tránh né tài phải khẽ d ư ờ n ra chợp nhẹ vào trước mặt l u â n kinh lực vừa ập đến lập tức bị quá giải tiêu tan đôi mắt phụng ngời ngời sát lạnh thoáng quét qua nhận ngay đối phương là một đại hán trung niên mày kiếm mắt cọp lưng gấu d a i h ù n g mặt ngời chính khí hà xà tiên tử sau khi nhìn rõ đối thủ buông tiếng cười âm t r ầ m <cười> ta ngỡ là ai té ra là toà điểu kim cang vũ minh người dám đánh trộm bỗng i á o chủ một chiêu lòng hào hiệp hết lòng vì bạn của người bỗng i á o chủ rất ư là k h m p h ụ nàng ngừng lời lại giây lát rồi lên tiếng nói tiếp để tán dương tấm lòng ấy giáo chủ để cho mi được toàn thây âm thanh lạnh rắn như băng đá khiến người nghe không khỏi ơn ớn rượu mình toà điểu kim cang vũ minh trừng mắt giận dữ máy yêu phụ mi địa vị giáo chủ bình thiên lại thừa c â n u y của người không sợ thiên hạ giang hồ cười chơi hay sao hà s ạ t i ê n tử cười lên ha hả nói phóng m ắ t nhìn vào gió lâm hiện tại kẻ nào dám chê bai trước mặt bổn giáo chủ hả bình thiên giáo chẳng bao lâu sẽ bình định gió lâm quét nghiêng thiên hạ ai lại dám chẳng nghe lời chỉ huy của ta <cười> vũ minh cười khải nói <cười> lấy đức phục người là còn dùng quy phục người thì vong yêu phụ nếu mi còn tiến lên một bước vũ minh này sẽ g ì bằng hữu mà l i ê u m ã n cùng mi hà xà thiên tử hừ lên một tiếng giận dữ dám buông lời bất kính sút sinh quả là to gan mà biết rõ tài lực của mình chẳng bằng hà xà thiên tử thừa lúc đối phương đang trò chuyện vũ minh chập nhanh sông chưởng và l i ê u lĩnh quật mạnh trở ra đột kích đối phương vơi một đòn sấm sét may ra hạ được đối phương cứu nguy cho bạn nhưng hà xà tiên tử đâu phải là hạng dễ để cho y hành động theo ý muốn tay phải của bà ta k h o á t vào không gian ngón trỏ tài trái đồng thời điểm nhanh ra rồi miệng thét to giảm xuất thủ tập kích bản giáo chủ hãy đ ó n lấy một ngon yêu xà chỉ này vũ m ì n h thấy chưởng lực của mình bị quá giải tiêu tan biết ngay là thế nguy ê n vừa định xoay tay phản thế thì c h ợ cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình nặng như thái sơn từ trên đè ập xuống đỉnh đầu ông ta vội vã giọt người thối hậu nhưng đã trễ rồi gót chân chỉ nhóm lên được có vài bước loạng c h o ạ n té sắp xuống thân hình run rẩy một lúc rồi thẳng cẳng nằm yên viên ngữ đại sư đứng ở phía sau lưng vũ minh trầm trầm đọc lên một tràng phật hiệu nghiêm trang rồi tiếp lời a di đà phớt nữ thi chủ ra tài quá làng đọc luật nhân q u á tuần hoàng rất chống nữ thi chủ mau tỉnh ngộ là hơn hà sà t i ê n tử ngạo nghễ cười to nhân quả là cái thái gì Gió công mới là nhãn quả hôm nay nếu kẻ nào chẳng phục bổn giáo chủ ta sẽ giết chết ngay giết mãi cho đến khi nào khắp gió lâm thiên hạ đều quy thuận mới kỳ thôi viên ngữ đại sư b u ồ n tiến g thở dài nói ầy thuốc hai không trị được bệnh ngạc phật chỉ độ được kẻ hữu duyên nữ thí chủ đã không kể gì đến nhân quả b ầ n đau còn biết nói gì đây viết lời đại sư khẽ nhắm mắt lại khuôn mặt lộ vẻ u buồn t â m hiểu rằng thiếu lâm hôm nay khó lòng hy vọng tránh được một t a i ương chết chóc h ả i hùng bất giác hai tay c h ấ p lại lâm râm niệm di đà kinh thái độ của ông vô cùng trầm tĩnh sẵn sàng đón chờ mối nguy nan đang đến hà xà tiên tử cười khan một tiếng đừng giờ vĩnh từ bi mộ đạo trên đời không gì đáng ghét hơn là hàn hòa thượng đạo sĩ tu để trốn nợ trần bỗng i á o chủ viết bi trước rồi sẽ hay tay áo l ụ của bà ta theo lời nói nhẹ nhàng phát lên một luồng lực đạo lập tức ùa ra bắn thẳng về phía nhà sư v i n g ữ đại sư sắc mặt nhất thời rắn lại dùng đôi tài áo rộng che ngang trước ngực nhưng lực đạo Của luồng n k ì hủ phong c a hạ xà trưởng i ê n cùng bước té ngồi trên mặt đất. Xà tử đắc ý cười to <cười> Chỉ là hàng bì thịt vô ộ n n g Tự h là lượng là xà hàng mà một Tám mặt nếm thêm một của ta, Sớm triều tới tống té trên đất tiên tử to thịt ta Tây Phương với Phật Tổ t sư bước cười Phương ư Khiến viên ngữ dăng ngồi dụng chứng hải cho Hạ Chỉ Hãy Hữu đại với ra r về bổ bị bì ạp đắc của sao vô ý liền đó đột ngột quật ra viên ngữ đại sư chưa kịp rú lên một tiếng thảm thiết cả đầu lẫn bộ phận d a i đều ngát liền từng mãnh d ụ n g chết ngay tại chỗ tất cả s ự tăng thiếu lâm đều lặn g người trố mắt nhìn thấy trưởng m ô n nhân của mình cùng năm vị cao thủ đều chết một cách hết sức là thảm thiết người nào người nấy hồn dế rụng rời lại t h ê m mất kẻ cầm đầu tựa như là bày d ê vô c h ỗ nhất tề hô lên một tiếng đoạn ùn ùn đua nhau chạy thoát thân trận tuyến l à hán bọn chót đã rã rời tan tành đột nhiên họ cùng nhau sau lưng mình g i a n g lên một giọng thét thật là uy nghi tất cả hãy đứng im âm thanh lanh lảnh như sấm nổ bên tai và mường tượng có một ma lực đe dọa h ả i hùng khiến cho tất cả đều dừng chân khửng bước đứng trơ ra một chỗ hà s à tiên tử lại quát to lên kẻ nào chịu hoàn tục và bằng lòng d ĩ n h viễn quy t h ư ợ n g bổn giáo sẽ được sống bà quay mắt nhìn về phía quái nhân áo trắng truyền l ệ n h bạch dần dần c ò n hãy xử cái đám trọc thối này đi kẻ nào không bằng lòng hoàng tốt cứ thẳng t à i giết chết hết tất cả để sư phụ còn đưa hai gã tiểu tử kia đi trước dứt lời hà xà tiên tử quai bước tiến về phía hoa sĩ kiệt đan thoại thớt nhìn thấy chàng nằm ngửa người im lìm trên mặt đất khóe miệng rình rịnh máu tươi nhưng dành môi vẫn điểm xướng một nụ cười bất khuất hà xà tiên tử n h ế t mép cười nói <cười> thằng ranh con chết mà vẫn còn không bỏ thói ngông cuồng b ố n g giáo chủ vốn ra chẳng muốn giết mi nhưng để mi sống sót sau này sẽ là một mối đại họa cho bỗng i á o chủ âu cũng là số của mi vậy t à i phải của bà ta thình lình nhất cao ra trước và bổ nhanh xuống người của hoa sĩ kiệt bỗng cùng trong lúc ấy hai bốn người từ phía khác nhau đồng thời lao bắn tới thân hình chưa đến thì kình phong đã đưa dân đến hứng lấy ngọn xà yêu chỉ của xà hà tiên tử d ừ a vặn luôn chỉ phong tuyệt độc ấy chỉ còn cách thân hình của hoa sĩ kiệt không đến một tấc hà xà tiên tử kinh h ả i vật bắn mình định thần nhìn lại dưới chân bà là hai bóng người đang quỳ xuống vô cùng cung kính chẳng dám ngẩng đầu lên ngó kỹ thì té ra là hai đồ đệ trong ngũ phụng của mình hồng phụng trịnh bội hà và bạch phụng bạch dân dân bà chưa kịp hết kinh ngạc thì quái nhân áo t r ắ n g tức là bạch dân dân gật i đầu t h ư ơ n g xin sư phụ dung tội cho đệ tử sư phụ tạm thời tha mạng đừng sát hại đến hắn hà xà tiên tử chẳng buồn nghe lời khẩn cầu của bạch dân dân quay sang hỏi quái nhân áo hồng trịnh bội hà trịnh bội hà con cũng phải lòng tên d a n h này sao quái nhân áo hồng á p ủng nói đệ tử chỉ cầu xin sư phụ đừng sát hại hắn thôi hà xà tiên tử g i ậ n quát to phải chăng tên d a n h này cùng chị em của bọn ngươi đã quen trước chả trách lần trước nơi kim đỉnh nga mi bọn ngươi có ý thả cho gã thoát đi bạch dân dân d ộ i biện hộ Và nơi kim đỉnh nga mi không phải chúng còn có ý thả hắn trốn thoát mà là con chim ưng khổng lồ đã mang hắn trốn đi mệnh lệnh của sư phụ đệ tử chúng con đâu có dám gì kháng hà sa tiến tử cười lạc nói <cười> được mi cho là mệnh lệnh của sư phụ không dám gì kháng bạch d â n d â n bây giờ sư phụ hạ lệnh cho con phải giết chết tên khốn này cắt đầu của hắn đem dân cho sư phụ dứt lời lôi bên thắt lưng của mình ra một thanh đ o ạ n kiếm sắc bén trao cho nàng bạch dần dần hai tay đoán lấy thanh kiếm toàn thân run g bắn lên như chạm phải một luồng điện nhưng vì khuôn mặt bị che kín h trong chiếc mặt nạ xấu xí không làm sao nhìn rõ thần sắc của nàng lúc ấy s ò n g qua ánh mắt và đôi tay đủ thấy được nội tâm mâu thuẫn và đau đớn của nàng tay nàng cứ m ừ n g mê thanh kiếm trù trù rồi không biết định n h ư lẽ nào cho phải buổi đầu tiên gặp mặt hoa sĩ kiệt lòng của bạch dân dân đã khắc ghi hình bóng của chàng trai đỉnh ngộ này hai mươi năm sống cùng trong sư phụ trong một hoàn cảnh nghiệt ngã lạnh lùng vừa tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã gặp ngay một chàng thiếu niên hào hùng túng túng thử hỏi làm sao mà nàng không sao động cõi lòng những nhiệt tình chất chứa đè ép bao tháng ngày đã được dịp tuôn trào như quả diệm sơn bộc phát vậy thấy thái độ chần chừ của nàng hà xà tiên tử tức tối thét to lên bạch dân dân sao còn chưa động thủ bạch dân dân gặp t h o á t người như một kẻ vừa thức tỉnh cơn mê nàng mím i môi nhấc k i ế m đâm xuống lòng ngực cứu q u a sĩ kiệt trên h bội h ạ lúc ấy kinh h ả i rú lên tam sư tỷ c h ỉ giữa tiếng quát kinh h ả i của nàng từ không trung bất thần xa vút xuống một con chim ưng khổng lồ xòe móng quắp lấy thanh kiếm trên tay của bạch dân dân và hất thẳng về phía hà s à tiên tử hà s à tiên tử vô cùng kinh ngạc d ộ i phất tài áo lụa đánh rơi mũi kiếm xuống đất đến khi định thần nhìn lại con ưng khổng lồ kia đã chộp lấy hoa sĩ kiệt và bay giúp lên trời định bội hà hớn hải la to lần trước tại kim ê đỉnh nga mê cũng chính con chim ưng ấy đã cứu hắn thoát đi đó hà s à tiên tử tức tối nghĩ thầm con linh tiểu này do ai nuôi dưỡng mà dám bay đến đây chống đối cùng ta cần phải trừng trị tội hỗn của nó mới được ý nghĩ vừa thoáng qua tay phải đã nhanh nhẹn bay ra chợp thẳng vào hư không một nhát con ưng to lớn nọ đang dồ cánh tung d ú t lên từng mây bỗng đảo nghiêng g i à một chiếc cánh hơi sệ đi nhưng vẫn gượng tiếp tục bay cao về phía trước hà xạ tiên tử sửng sốt khen thầm wow sức lực của con ưng to này ít nhất là có trên ngàn cân nên có thể hướng lấy một ngọn c r o của ta mà không hề hấn gì bà bỗng thét lên một tiếng to hai tay thình lình chộp thẳng về hướng linh điểu đàn bay ào ào từ lòng bàn tay của bà ta lập tức thoát ra hai ngọn kình phong như s ó n g dữ bủa thẳng vào không gian con ưng to bỗng kêu lên mấy tiếng thật là bi thiết thân hình không ngớt chao động giữa không trung và dần dần rơi xuống hà xà tiên tử cười đắc ý <cười> tưởng đ ầ u sút sinh mi kháng cự nổi thần công của bổn giáo chủ chứ té ra chỉ có thế thôi dứt lời bà ta lắc mình x â y gần đến chỗ con chim ư n t ỏ i thấy con vật nằm mẹp trên mặt đất đôi mắt bắn ngời ra hai luồng sát khí rợn người cất cổ há mồm chờn d ầ n như muốn mổ tới nhìn kỹ con vật thân hình to lớn cao lớn hơn cả thước từ trong lớp xanh óng ánh màu đỏ không ngớt rịn h ra chứng tỏ là nó bị thương không nhẹ Đang lúc hà xà tiên tử chăm chú quan sát c ô n g vật bị thương thì từ trên không trung thắt xuống một chiếc bóng xanh tiếp theo đó trước mặt bà đột ngột xuất hiện một người và một chim kẻ vừa đến là một nữ lan áo lam tóc dài xỏa dai khăn che mặt quà dáng điệu của nàng toàn trịa và đều đặn đủ phán đoán nàng là một giai nhân tuyệt sắc tay ô một m chiếc đao c h é m chệ trên lưng của một con chim to và ước chừng như con chim này giống như là con chim ưng đang bị thương vậy đôi mắt của nữ lan vừa đến chợt chạm lên thân hình của hoa sĩ kiệt cùng thất chim ưng đang bị thương nằm l ệ m trên mặt đất liền buộc miệng ồ lên một tiếng thảng thuốc đoạn hấp tấp nhảy xuống lưng chim móc ra một viên thuốc nhét vào mỏ của con vật bị thương nhìn thấy cách trang phục cùng phong thái ung dung của nữ lan nọ hà xà tiên tử khe khẽ giật mình nàng nữ lan áo lam đưa mắt quét nhanh khắp bốn phía trận trường d ằ n giọng hỏi ai đã thương linh nhi của ta và không đợi cho ai trả lời nàng hất hàm về phía hà xà tiên tử rồi hỏi tiếp nếu là ngươi thì mau tự nhận là hơn hà xà tiên tử cười khải nói cô nương đã thương một con vật có đáng là bao làm gì mà h ấ t khải đến như vậy nữ lan g áo lam trỏ ngay vào hà xà tiên tử sẵn giọng nói nhất định là ngươi rồi hà xà tiên tử vững dưng gật đầu phải đó chính b ỗ n giáo chủ đã làm đó chim của cô nương nuôi nhưng lại thả cho bay bậy chẳng lẽ không đáng đánh sao nữ lang áo lam không ngờ nàng áo trắng trước mặt dám buông lời trả treo với mình như thế giận dữ r í t h lực thiếu nợ trả lời giết nhân thường mạng chìm t à bà giữa không trung n g ư ờ i lại đánh cho nó bị thương bây giờ phải chịu của ta một chưởng để trừ hà s à tiến tử bật tiếng cười lanh lảnh nói cô nương quả là to gan lắm cô có biết bổn giáo chủ là hạng người chi không nữ làng áo lam cũng buông tiếng cười lạnh lạc đưa ta y chỉ vào chót mũi của mình hỏi lại người cũng chắc chưa nghe ta là hạng người chi à hà xà tiên tử s á m mặt lại giọng gằn gằn nói cô là ai nữ làng áo lam lạnh lùng đáp người có nghe cách đ â y mấy mươi năm về trước giang hồ xuất hiện ba nữ hai nam vậy ba nữ ấy ám chỉ là ai hà xà tiên tử giật bắn mình thốt to cô cô nương là thất s á t thần bà hay băng hồn tiên cơ băng hồn tiên cơ không đáo mà hỏi lại còn ngươi là hà xà tiên tử có phải không hà xà tiên tử trong cổ họng hừ lên một tiếng ánh mắt ngời ngời tinh q u a n g bà đã thấy qua thất s á t thần bà lối trang phục không phải như thế nữ lan này nhất định là băng hồn tiên cơ rồi bà quay sang ra lệnh cho hồng bạch sông phụng nói quả tốc truyền lệnh cho tất cả cao thủ của xà yêu hồ bao d ầ y cẩn mật băng hồn tiên cơ không được cho y thoát chạy băng hồn tiên cơ quét mắt nhìn khắp cao thủ của xà yêu hồ đang dây chặt b ố n bên cất tiếng cười ha h ạ xà hà tiên tử mi uổng phí tâm cơ mất rồi nếu như bổ nhân sợ mi thì đâu có đến đây tìm mi h à xà tiên tử giận dữ quát t o nàng và ta đồng danh trên giang hồ Giữa chúng ta như nước sông không chạm nước giếng tại sao nàng đến đây quấy phá chuyện của tiên tử ta chứ băng hồn tiên cơ cười lạc nói b ố n nhân tình cờ t ạ c ngang qua đây thấy người nguy không lẽ không cứu hà sa tiên tử n h ế t môi cằn vòng bằng vào mấy chiêu băng hồn chưởng xoàng xỉnh của người có thể cứu được ai chứ người hãy nhớ mắt nhìn kỹ bốn phía bên ngoài là những hạng người nào người nhắm đủ khả năng áp đảo tất cả cào thủ ở đây không văn hồn tiên cơ biểu môi khinh niệm nói lũ ấy à, chỉ là hạng đánh trống vỗ tay cùng hạng cùng đinh khiên kiệu có chi mà đáng bận tâm lần chót ta cảnh cáo tiên tử đừng thị cường hung hăng háo sát bằng trái lại <cười> coi chừng đó hà xà tiên tử cố dằn rồi mím i môi nói hai mươi năm trước ta và ngươi đồng danh trên giang hồ hai mươi năm sau bỗng i á o chủ muốn được thưởng tức h công lực của ngươi Và dục quát lên một tiếng thật to xoài tai nghiêng thế lớn t i ế n hỏi tiếp văn hồn tiên cơ người nhận ra chiêu này không văn hồn tiên cơ nghiêng mặt liếc nhìn thấy giữa lòng bàn tay rồi g ơ cao c ủ đối phương ánh hồng ngời ngời chói lên liền biểu môi cất lợi một chiêu mọn hồng hoàng nhật chưởng ấy có chỉ là lạ mà khoe khoang dân giáo chứ hà xà tiên tử nghe đối phương nói trúng phóc tên chiêu thế của mình lòng không khỏi thoáng rung động trầm g i ọ n g hỏi tiếp người có biết hồng quan g nhật chưởng là một trong bãi đại tuyệt kỷ của võ lâm không q uy lực nó phát ra lời hại như thế nào băng hồn tiên cơ cười khải nói có thể là nhật quan g thần chưởng được liệt vào bãi đại tuyệt kỷ của võ lâm nhưng mi khổ luyện đã hai mươi năm mà Quả hầu chỉ có bãi thành trở lại nhắm cũng chẳng có phát huy được q uy lực của nó đâu hà s à tiên cơ càng kinh ngạc n h ũ thầm ả chỉ thoáng nhìn qua mà đã đoán ngay được nhật quan thần chửng của ta chỉ có bãi thành đủ thấy công lực của ả cao m ì n h khó lường rồi lòng bà ta do đấy mà không khỏi thầm khiếp h ả i băng hồn tiên cơ như đã nhìn thấu qua nội tâm của đối phương cười nhạt rồi tiếp lời giáo chủ hãy để tay xuống là hơn và dẫn tất cả đệ tử đồng đảng của mình rời khỏi nơi đây để cho quà khí đôi bên không s ứ c mẻ trước mắt đông đủ bao nhiêu nhân vật võ lâm xà hà tiên tử đâu dễ khép mình chịu nhục sự g i ậ n phút chốc đã dâng cao liền nghiến răng hét lớn được lắm băng hồn tiên cơ hãy nếm thử nhật quan thần chưởng của ta xem l ờ i h a y hay là không cao thủ bốn phía nghe thế đều tái sát kinh hoàng vì họ biết rõ một khi nhật quan thần chưởng thi thố ra có thể trái tiêu cả vỏ đất xà hà tiên tử tai hữu càng lúc càng chắc cao ánh hào quang màu hồng giữa lòng bàn tay đỏ rực như máu sắc mặt của b ă n g hồn tiên cơ bỗng ráng lại trụ vững như thế núi sông chưởng đưa ngang trước ngực bất thần hà xà tiên tử quát lên một tiếng to hữu chưởng c h ậ m chậm đẩy về phía b ă n g hồn tiên cơ lập tức một luồng ánh sáng rực rỡ màu hồng n h ó n phừng lên thân hình của b ă n g hồn tiên cơ cơ hồ như phủ chụp trong luồng hồng quang nọ tất cả c ầ u thủ bốn phía đều khiếp h ả i xô nhau thối hậu ra sao để tránh hơi táp vào mặt luồng hồng quan g càng lúc càng đỏ thẳm lên che mất cả hình tích băng hồn tiên cơ quần hồng bên ngoài cố nén mắt nhìn vào nhưng không sao thấy rõ tình hình ở bên trong một thời gian tuần trà sau những tiếng xèo xèo g i a n g lên không ngớt và những làn hơi trắng bốc lên nghi ngút luồng hồng quan g dần dần tắt mất tiếp đó là một luồng hơi lạnh như từ núi băng toát ra ập thẳng về phía hà xà tiên tử và tỏa ra bốn phía trận trường hà xà tiên tử thất sắc kêu lên băng hồn mãn càng khôn bà vừa đề khí định đưa nhật quan thần t r ư ở n g trở lại phản kích băng hồn tiên cơ đã lạnh lùng c h ớ lời công lực giữa hai t à thế nào đã hiểu nhau rồi nếu còn liều lĩnh manh động chỉ sợ đi đến chỗ lưỡng bãi thọ thương nếu như giáo chủ chưa phục thì đến ngày mùng chín tháng chín khai sơn t h i ế t giáo sắp tới kia bốn nhân sẽ đến thỉnh giáo t h i ệ t hà xà tiên tử cười gằn một tiếng rồi hậm hực thốt được bốn giáo chủ gia ân cho m ì sống thêm ba tháng nữa vậy dứt lời quay sang chúng cao độ của xà yêu hồ rồi ra lệnh sửa soạn rồi ngay liền theo câu nói hà xà tiên tử thoát mình lui vào trong kiệu rắn b ố n đại hán lập tức nhấc kiệu lên d a i và phóng nhanh xuống núi khoảnh khắc thì đã mất dạng băng hồn tiên cơ nhìn thấy hà xà tiên tử đã bỏ đi liền buồn bã đưa mắt nhìn quanh những xác chết của hòa thượng thiếu lâm la liệt khắp mặt đất không khỏi than dài thiếu l â m tự bị gặp phải trận đồ s á t này sợ e khó mà ngóc đầu lên nổi trong giỏ lâm bỗng xuất hiện mụ đại s á t tin h như thế thật là sắp đến ngày m ặ t nhật vậy nàng cúi xuống bồng lấy hoa sĩ kiệt để l ê n lưng con chim ưng con ưng to sau khi được phục thuốc đã khá hơn nhiều nó rướn cổ ré lên một tiếng d à i đoạn vỗ cánh tung bổng vào khoảng trời không mang theo cả hoa sĩ kiệt trên lưng mà bay đi h o a chẳng biết bao lâu thời gian hoa sĩ kiệt dần dần tỉnh lại chàng mở mắt nhìn lên cảnh vật xung quanh khiến cho chàng ngơ ngác s ử n g s ợ tung sơn thiếu lầm tự chẳng thấy hà xạ tiên tử hồng trần cuồng xanh cũng đ a u mất nốt nhưng trận ác đấu của hồng trần cuồng xanh trên thiếu lâm tử vẫn như s ó n g động trước mặt của chàng quét mắt nhìn quanh mới thấy mình đang nằm ở một mái tranh t r e o leo trên đỉnh núi bên cạnh để la liệt những chiếc bánh khô và vật thực chàng biết đấy là lương thực hàng ngày c h i m ưng đã mang đến cho chàng và có lẽ vì chàng mê man bất tỉnh suốt ngày đêm nên không hay biết gì tần mần đem những chiếc bánh khô đó vừa dặn là ba mươi chiếc h ò a sĩ kiệt lắc đầu vu vơ nói không lẽ ta đã mê man g suốt mười ngày rồi nơi đây là đâu chàng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài thấy núi không cao lắm có thể quan sát tận tường những đồng bằng ở bốn phía chân núi nhưng chàng không sao nhớ ra được đây là nơi nào chỉ ý thức được rằng đã rời khỏi tung sơn rất xa rồi nhắc mắt nhìn lên bầu trời ánh tà dương đã c h ê n chết hẳn về tây sương đêm đang phủ khắp nơi trong núi đồi ngẫm nghĩ trời đã tối mà mấy ngày trời chưa nuốt chi vào bụng cả nên vừa tỉnh lại cơn đói đã lập tức hoành hành chàng bất giác chép miệng thèm thuồng chợt cảm thấy một mùi hương từ các kẻ răng thoang thoảng vào nóc giọng chàng hiểu rằng mình đã được ai đó cho uống một loại đơn dược chi đó thử điều khí vận công để nội bổng như có một luồng sức mạnh kỳ lạ trào thoát ra ngoài m ỗ i mắt và miệng của chàng bốc lên một luồng hơi trắng long lanh và lạnh p h á t như giá tuyết là một chàng trai cực đỉnh thông minh lúc ấy chàng đã hiểu rõ mình nhất định là lại gặp một kỳ ngẫu chi bằng chẳng vậy trong người có một nguồn hào lực như thế lòng n g ỗ n g a n g mừng rỡ và kinh ngạc chàng thuận tay vớ lấy một ổ bánh khô ăn n g ấu n g h i ế n vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm vu d ơ một hạt cơm hay miếng cháo thọ của người đều nhớ ân báo đền huống chi là từ sau lưng chợt g i a n g lên một giọng nói lạnh b ă n g cắt mất dòng suy tư của chàng ranh con ai cần mi báo ân báo đức gia ân chẳng qua là hành động vì con gái của mình thôi hoa sĩ kiệt g i ậ t bán mình d ộ i quay phát người lại trước mặt của chàng độ xa năm bước sừng sững một nữ lan áo lam với chiếc khăn xanh bịt mặt không sao nhìn rõ được d u n g nhan và tuổi tác của nàng như thế nào nhưng h ò a đôi ánh mắt bắn ngời tinh q u a n g cũng đủ nhận thức rằng nàng có một nội lực hùng hậu vô song với tay mắt linh mẫn của hoa sĩ kiệt như thế mà đối phương lặng lẽ tiến đến bên cạnh của chàng không xa chỉ có năm sáu bước mà chàng vẫn không hay biết gì hết thuật kinh công của nàng đáng liệt vào mức xuất thần nhập quá rồi hoa sĩ kiệt tuy mù m ệ t không hiểu nữ lang áo lam này bịt mặt là ai nhưng qua lời lẽ của nàng vừa thốt dường như chính người đã cứu chàng thoát khỏi nguy hiểm và đưa về đây chàng d i i hỏi phải chăng tiền bối đã cứu mạng giảng bối và đưa đến chốn này nữ lang áo lam lạnh lùng các lời chuyện q u a không cần nhắc đến nữa tiểu tử sau lực phục d ạ n g niên tuyết huy hoàng của ta ngươi cảm thấy thế nào hoa sĩ kiệt thật tình đáp lúc nãy d ạ n g bôi vận khí thử cảm thấy ở trong người cuồn cuộn một luồng khí lưu cực kỳ lạnh từ ngũ quan xông thoát ra khiến cây cọ bốn phía lập tức kết thành sương băng chẳng biết phải là hiệu dụng của d ạ n g niên tuyết huy hoàng hay không nữ làng bịt mặt bỗng qua tay nhảy nhót cười phá lên bằng nhân người tuyết ha ha ha già đã được tạo thành một người tuyết đạo của già chẳng đến đổi cô độc lắm hoa sĩ kiệt ngơ ngác trố mắt nhìn vẻ mừng rỡ điên dại của nữ lang bịt mặt nhíu mài cất tiếng hỏi người tuyết ai là người tuyết nữ lang bịt mặt bỗng liệm ngay tiếng cười rồi nghiêm trang đáp chính tiểu tử m y đã trở thành người tuyết đó nhưng sợ hoa sĩ kiệt chưa hiểu bà ta bồi thêm một câu chính vì tiểu tử phục xong d ạ n g niên tuyết quy hoàng đó nên mới thành được người tuyết hoa sĩ kiệt lầm bầm nhắc lại danh từ d ạ n g niên tuyết quy hoàng và hỏi tiếp c á c h chế d ạ n g niên tuyết quy hoàng ra sao thế nào là trở thành người tuyết nữ làng bịt mặt lại cười to tiểu tử ngốc thật người tuyết tức là băng nhân không sợ lửa chính là khắc tinh g ớ i nhật quan thần t r ư ở n g của h ạ xà tiên tử còn d ạ n g niên tuyết quy hoàng là chất trứng của con chim quy và d ạ n g năm ẩn sâu dưới dãy núi trường bạch sơn và đây đã phí nửa đời m ớ i tìm được nó đem về c h ế luyện d ờ i nhớt mũi của mình thì thành qua sĩ kiệt nghe được người tuyết là khắc tinh của nhật quan thần t r ư ở n g hà s à tiên tử ở trong lòng vô cùng vui mừng nhưng khi nghe đến d ạ n g niên tuyết quy hoàng chế bằng chất nhớt mũi của y thị thì không khỏi lợm giọng muôn ói ra nữ l à m bịt mặt b ỗ n g vứt ngang tiếng cười l ạ n h lụng mãi tiểu tử m ì tên gọi là chi tại hạ là hoa sĩ kiệt nữ l a n g b ị h mặt lại nói tiếp m ì tự xưng là thất độc thần kiếm khách phải chăng là truyền nhân của thất độc thần kiếm lan sơn quân là sĩ kiệt rất đ ổ i ngạc nhiên nói vì sao tiền bối lại biết giảng bối mạo s ư n g là thất độc thần kiếm khách phải chăng tiền bối đã đến tung sơn nữ l a n g b ị h mặt ngắt lời cười lại m ì đến tung sơn được chẳng lẽ ta đến không được hay sao hoa sĩ kiệt t ấ m t ắ c kể lại câu chuyện mình gặp gỡ thất độc thần kiếm ở nơi địa tuyệt cho đối phương nghe nữ lang b ị h mặt chờ cho hoa sĩ kiệt dứt lời liền k h ả lắc đầu nói ời v ớ i c h ú t võ công của tiểu tử người hiện nay vẫn chưa phải là đối thủ của thanh hải nhị cốc cùng tây tạng tam bảo người t h a i thất độc thần kiếm báo thù đâu phải là chuyện đơn giản hoa sĩ kiệt buồn bã thôi dặn bôi cố hết sức mình để tròn lời hứa bước được bước nào thì hai bước đó nữ làng b ị c h mặt d ụ c hừ khang một tiếng to rồi nói nhưng tiểu tử đâu còn sống mà hồng trở về quan nổi h ò a sĩ kiệt kinh ngạc nói nơi đây không phải là quan ngoại sao tại hạ cùng nhân vật quan ngoại đâu có quán thù gì tại sao không còn ở quan nổi nữ làng b ị c h mặt cười âm thầm nói h ò a sĩ kiệt mi tưởng ta là ai khi không lại mất công cứu mi ra khỏi thiếu lâm tự đấy sao ta nói toạc cho mi nghe vì con gái cưng của già ao ước được so tài cùng ngươi cho nên ta mới phải chịu nhọc đi giải cứu và đưa ngươi về đây h o a sĩ kiệt càng nghe càng hoang mang không hiểu gì chàng vội chối từ nói lệnh thiên kim định cùng tại hạ so tài nhưng tại hạ đâu có cái nhã hứng đó nữ lan g bịt mặt lại hừ một tiếng rồi nói to người dám không muốn so tài với con gái ta sao và đây một đời tạo ra chỉ được một đôi người tuyết một là con gái của già từ khi cô ta trở thành người tuyết cứ buồn buồn chẳng vui thường đánh đàn để tiêu sầu những kẻ vô phúc thấy nó đều bị giết chết cả chỉ có điều là tiểu tử của n g ư ờ i khôn hồn chẳng nhìn thấy nó khi gặp nhau ở ngọn thái sơn cho nên nó chẳng có giết người qua sĩ kiệt càng b à n hoàng dở l ẻ nhớ lại cảnh tượng trên ngọn thái sơn đổ nỏ nữ lang bịt mặt ngừng lại đưa mắt quan sát sắc diện của hoa sĩ kiệt một lúc rồi lên tiếng tiếp lời sau đ â y nó cũng dạy cho m ì ba tháng trời băng hồn chưởng có phải vậy không nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó nó càng chẳng vui thêm cứ đòi già đây phải tìm cho được nhà ngươi để đưa về quan ngoại cùng nó so tài hoa sĩ kiệt càng lốt càng như rơi vào trăm trưởng mù xa chàng n g ẩ n ngơ chẳng hiểu gì nếu thật l ệ n h ái có ý muốn cùng tại hạ so tài lão tiền bối tại sao còn lại ban cho d ạ n g niên tuyết quy hoàng giúp cho tại hạ tăng thêm công lực âm hàng chứ nữ lan b ị h mặt cười khẽ nói vì con gái của ta bảo là nếu chẳng luyện cho mi trở thành người tuyết cuộc thi tài như thể bất công do đó mà ta đành phải đem d ạ n g niên tuyết quy hoàng cuối cùng của ta cho mi uống vào q u a sĩ kiệt rất bực là thông minh qua vài câu đối đáp đã nghe ra dụng ý t h ầ m sâu của đối phương lòng không khỏi h ộ i h ọ p băn k h o a n d ộ i hỏi lệnh ái ở nơi nào cách thức so tài ra sao xin lão tiền bối giảng giải nữ lan bịt mặt ánh mắt bỗng hừng lên sát q u a n rợn người giọng nói cũng đổi thành âm trầm đáng khiết ngài so tài cũng là n g à y cuối cùng của ngươi vì kẻ thua cuộc nhất định phải bị kẻ thắng sát hại hoa sĩ kiệt hơi mất mãn nói chưa biết tại hạ có thua hay lệnh ái thua nhưng nếu tại hạ thắng cũng chẳng thể hạ độc thủ như lời tiền bối được nữ lang bịt mặt d ụ c ngửa mặt cười khanh khách nói <cười> mấy năm rồi đừng nói là cùng nó so tài mà chỉ nhìn thấy mặt nó chưa có người nào được tha khỏi chết ta đoán chắc rằng là tiểu tử thế nào cũng bỏ mạng thôi <cười> qua sĩ kiệt hào khí lân lân chàng võng d ạ c cất lời nói đã thấy lão tiền bối cứ đưa cho t à i hạ đến so tài ngay bây giờ cũng được mà nữ lang bịt mặt gật đầu nói càng hay nhưng phải bịt mắt của người lại g i à sẽ dẫn mi đi chẳng biết là bao lâu thời gian con chim t ừ t ừ đáp xuống ở mặt đất hoa sĩ kiệt d ộ i kéo miếng khăn che mặt xuống nhìn quanh cảnh vật bốn phía không dằn được lòng kinh ngạc vì nơi vị trí mà chàng đang đứng là một tòa cung điện cực kỳ hùng dĩ nguy nga khắp tường trần thiết những viên châu b á o lông lanh lóe mắt những viên châu b á o nọ không những giá đáng liên thành mà toàn là vật hiếm có dù vua chúa cũng chưa chắc đã có đằng khi hoa lễ kiệt còn ngẩn ngơ ngắm nghía c h ợ t từ trên nóc cung vọng xuống một khúc nhạc êm đềm dìu dặt như là từ thiên cung chầm chậm trỗi lại từ trên trần điện b ó n g chập chờn đáp nhẹ xuống mười hai ả cung nữ áo xanh dáng dấp thước t h à như tiên nữ lạc t r ậ n chân của các nàng vừa chậm đất đã theo câu ca lời nhạc rập ràng múa lượng nhẫn nhơ hoa sĩ kiệt băn g k h o a n lo nghĩ mười hai thứ nữ áo lam này cô nào cũng là một trang sắc nước hương trời chẳng hiểu là nàng nào định cùng ta so tài đây chàng bất giác quay đầu nhìn lại vị nữ lan cũng đi tới bên chàng đã biến mất từ đâu rồi cho đến con chim to bay đi t ừ lúc nào chàng cũng không hề hay biết hoa sĩ kiệt càng thêm kinh dị chính trong thời gian ấy một điệu nhạc đàn cầm từ xa vọng lại tiếng t ờ khoan nhặt ngâm du n g đúng là khúc trường môn quán của thi hào lý bạch quế điện trường sầu bất ký xuân hoàng kim tứ ốc khởi nhu trận giả quyền minh kinh thanh thiên thượng độc chiếu trường môn cung lý nhân hoa sĩ kiệt nghe xong vỗ tay cười lớn nàng a kiều c ó cung trường môn đâu xảy ra đây cùng ta so tại cho rồi đáp lại lời gọi của chàng là một tiếng hừ to tiếp theo là muôn ánh hào quang bàn bạc khích khao hơn cả mưa rơi t u tủa bay nhanh về phía chàng bị tập kích bất ngờ q u a sĩ kiệt rất đ ổ i là kinh ngạc d ộ i dở ngay tuyệt đẳng khinh công theo thế phụng sung thiên của thất s á t thần bà truyền thủ n h ấ t người lên cao hơn ba trường gần sát đến nóc cung mới tránh khỏi trận mưa hào quang lợi hại một giọng cười yêu kiều bỗng g i a n g lên thần thủ quả nhiên là bớt phàm màu đến d ạ n g niên bằng đài ở phía sau cung điện để so tài võ thuật hoa sĩ kiệt chân đáp nhẹ xuống mặt đất quẹt lấy mồ hôi tráng thở phào xích xoa ám khí ghê thật trên đỉnh thái sơn n g à i nọ chàng đã nhìn thấy những thây người ngã sấp cả khe núi sâu những nạn nhân kia chính là những trận mưa bạc và tiếng đàn cầm vừa rồi mà bỏ mạng cảnh tượng g â y rợn ấy vẫn còn in ràng ràng trong đầu óc của chàng vừa rồi nếu như khinh công của chàng không giỏi chắc đã bỏ mạng trong tòa cung điện kỳ lạ này rồi chàng trầm ngâm lặng lẽ xuyên qua đám mỹ nữ vượt khỏi đại sảnh đ ó n d ớ i toán mỹ nữ xinh đẹp như mộng hòa kia đầy quyến rũ kia chẳng hề để mắt nhìn đến phía sau cung điện là chiếc sân rộng giữa sân rộng có một tòa đài cao độ năm sáu thước đứng trên đài là một nữ lan áo xanh lưng quay v y phía chàng nhìn vào bờ lưng thon thon q uyển chuyển kia cùng mái tóc mây dịu xỏa ở đôi vai hoa sĩ kiệt thầm đoán cô gái ấy phải là một trang sắt nước hương trời hoa sĩ kiệt còn đang đứng thường người bâng k h u â n chợt một giọng quát trông như suối reo khiến cho chàng giật mình bừng tỉnh mau lên đài giao tranh cho rồi còn đứng đó làm gì hoa sĩ kiệt d ộ i lắc mình thoát lên đài vòng tay thủ lễ dám hỏi cô nương cách thức so tranh thế nào nữ lang áo xanh vẫn đứng yên quay mặt vào trong rồi đáp dùng thất độc thần kiếm trên mình của m y đâm t à ba nhát trước sau đó sẽ chánh thức vào tranh hoa sĩ kiệt cười chua chát tại hạ chưa hề đánh người nào không kháng cự lời của cô nương tại hạ khó bề tuân theo nữ lang áo xanh cười k h ă n h khách nói đồ ngốc chớ có ngại lời đồn thất độc thần kiếm kỳ độc vô cùng và sắc bén dị thường ta rất muốn thưởng thức xem thanh kiếm sắc bén kia đến bực nào cho biết mà hoa sĩ kiệt giỏi đáp lời đồn không sai đâu thất độc thần kiếm không những chém sắc như chém b ụ n g mà cho đến là kim xà nô của hà xà tiên tử cũng bị chặt đứt như chém sậy nữ lang áo xanh dường như không muốn nói nhiều nàng hừ một tiếng rồi ngát lời lắm chuyện ra ta cho rồi hoa sĩ kiệt l á t đầu t à i hạ không thể nào đâm một kẻ x u i tai chẳng trả đòn cô nương thủ tiêu điều kiện mất hứng đó đi là hơn nữ làng áo xanh cười khải nói nếu n g uy không chịu đâm trước tao ba kiếm thì hãy để cho t a đâm trước ba kiếm bằng lòng không hoa sĩ kiệt rúng động trong lòng thầm nhũ cô gái này tính tình bướng bỉnh kỳ lạ một con người bằng xương bằng thịt đừng nói là đâm ba kiếm chỉ một kiếm thôi cũng đủ toi mạng rồi nhưng vốn tính ương ngạnh cứng cỏi trước mắt nữ nhân đ â c có chịu tỏ ý mình nhu nhược hoa sĩ kiệt nghiến r ă n g rồi lên tiếng n à y được giọng của nữ lan liền quát lên v ậ y mì hãy xoay lưng lại hoa sĩ kiệt mím i chặt môi quay lưng hướng về phía đối phương mắt nhìn thẳng về phía trước tiếng c h â n g i a n khẽ ở sau lưng và xê dần về phía chàng lòng tim của hoa sĩ kiệt theo đó mà nhịp động dữ dội trong khoảnh khắc mối quyết cự của sư môn trận thảm sát kinh hồn trên kim đỉnh nga mi h i ệ n rõ trước mắt chàng lầm bầm lấy mình không lẽ ta chịu chết trước một cách vô cớ trên đỉnh núi này sao cùng khi đó thì sau lưng của chàng ánh thép d ụ c chớp ngời và sẽ thẳng t vào hậu thân bỗng một tiếng thét lạ tai nhưng cũng chẳng kém phần trong trẻo g i a n g lên mẹ một bóng nhanh nhỏ nhắn liền theo đó âm thanh như một làn điện chớp lao d ú t lên đài cũng trong thời gian ấy qua sĩ kiệt nghe bả vai của mình đau nhói lên dữ dội chàng hử lên một tiếng đau đớn l ã o đảo lạng người rồi say p h á t lại những cảnh vật trước mắt khiến chàng đờ người ra như là mọc rễ ở dưới chân vậy vì ở trên đài lúc ấy đang xuất hiện một thiếu nữ áo xanh tay phải của nàng đang níu cứng lấy cánh tay cầm kiếm của nữ lan bịt mặt và mũi kiếm chực đâm vào sau lưng của chàng thiếu nữ áo xanh sắc mặt đầy giá cầu khẩn mẹ mẹ đừng giết hắn nữ làng bịt mặt ánh mắt lộ trần kinh ngạc nói thật c o n đ ã nữ làng bịt mặt chưa kịp thốt hết lời thì thiếu nữ áo xanh đã lẹ làng ngát lời lần đầu tiên gặp hắn con đã thấy yêu hắn rồi nói tới đây đôi má của nàng d i ụ c thẹn thuồng ầ m đầu xuống không thể tiếp lời được nữa h ò a sĩ kiệt ánh mắt chạm phải đôi l u ồ n nhẫn tuyến long lanh như hồ thu của thiếu nữ áo xanh chàng không khỏi thấy rúng động và tim đập mạnh chàng cơ hồ không tin là ở trên đời này lại có một trang tuyệt sắc đến như thế trong k h o ả n g khắc ấy đầu óc của chàng chỉ quay cuồng đảo lộn một ý niệm duy nhất là đẹp đẹp lắm không một lời lẽ nào hình dung cho đầy đủ được cái đẹp của thiếu nữ ở trước mắt ráng chiều chiếu trên gò má bịnh màng của nàng tự như là quả hồng chính ửng trong đến mát mắt hoa sĩ kiệt quên phức là mình đang đứng ở trên đài quên cả vết thương đẫm máu ở trên vai quên cả đau đớn trên thể xác sắc đẹp tuyệt vời của thiếu nữ đã nhất thời thu hút tất cả ý tưởng khiến cho chàng lặng người ở một chỗ một tiếng thở dài khe khẽ đánh thức chàng trở lại và kéo chàng trở về với hiện thực con thật yêu hắn chăng nhưng sư huynh của con đã đợi chờ con suốt năm năm rồi t h i ế nữ áo xanh khẽ ngước đầu lên xỉu mặt p h ụ n g phỉu nói ai thương y chứ có đợi mười năm cũng đừng h ồ n g lời nàng dừa dứt một giọng cười chua chát từ hậu đài vọng lại tiếp theo đó là thoát một cái một chiếc bóng xanh lẻ làng xen lời vào sư muội di mệnh của sư phụ không thể bỏ qua mười năm trời nay chúng ta ngày đêm tựa hình tựa bóng không rời nhau lẽ đâu nào sư muội t h i ế nữ áo xanh cười khải ngắt lời người mới đó nói chi thêm nhiều nào ai yêu thương anh đâu sao chẳng hồ đồ mà bắt tôi phải nghe theo mãi những lời yêu thương nhạt nhẽo ấy nàng ngoe ngoảy quay lưng nữ lan b ị h mặt giọng nũng nịu n ó y mẹ lúc cha con sắp đi nghe nói thần kinh người đã thoát loạn mẹ phải chứng minh điều ấy lời hứa hôn lúc đó coi như là không có giá trị thứ nữ b ị h mặt thở dài nói lời của con mẹ biết nói thế nào cho phải đây ánh mắt của bà d i ụ c sai hẳn về phía q u a lễ kiệt và như giận bỗng trào d â n thét to lên ranh con mọi chuyện rắc rối đều khởi đầu bởi mi còn gì nữa mà chưa chịu cút đi cho rồi hoa sĩ kiệt còn đang kinh ngạc vì câu chuyện bàn bạc giữa ba người chợt nghe nữ lan bịt mặt thét thế không khỏi nổi giận hừ lên một tiếng sẵn giọng thét lại chẳng phải là bà đưa tôi đến đây để so tài sao nào phải tôi tự ý đến đâu chàng quay mình định nhảy xuống đài rời đi thình lình sau lưng có tiếng quát tò đứng lại hòa sĩ kiệt dửng dưng đứng lại rồi lãnh nhã cất lời chuyện chi nữa nữ làng bịt mặt bỗng lanh lảnh quát tò hòa sĩ kiệt ta đã ra ơn cứu mạng nhỏ của mi chẳng những mi không có một câu trả ơn mà lúc đi còn dùng thái độ như thế đối phó cùng ta hôm nay ta không giết mi băng hồn tiên cơ bốn tiếng ấy ắt sẽ lu ư mờ trên chốn giang hồ vậy hoa sĩ kiện vẫn một mực lạnh lùng nói ân cứu mạng của tiên cơ tại hạ sẽ đền đáp có ngày nhưng sự lăng nhục của tiên cơ đối với tại hạ không sao tại hạ quên được b ă n g hồ n tiên cơ càng thêm giận dữ giật mạnh trường kiếm trên tay sắp sửa xuất thủ gã thanh niên áo xanh tự nãy giờ đứng im lặng chờ xem cuộc diễn biến d ụ t lên tiếng nói s i n h sư mẫu tạm thời d ằ n cơn giận tên chó con này hãy để cho đồ đệ xử trí là được rồi chẳng đợi cho nữ lang bịt mặt đáp lợi thanh niên áo xanh s o n g chửng xoay vòng một hình cung và nhất tề đẩy mạnh ra thù thế hận mau dừng tay thiếu nữ áo xanh nhảy bổ đến như kẻ điên đồng thời tống nhanh ra một chữ văn h ồ n tiên c ờ tức giận quát to hoành quanh con điên rồi sao có m a u thu c h ử n lại không q u a n sĩ kiệt hự lên một tiếng chẳng tránh chẳng né mà còn lắc mình xây lên tài phải công ra một chiêu phần quà phất liễu miệng cũng thét l ê n quanh quanh cô nương hãy lui ra mặc cho tại h ạ lời của chàng vừa dứt ba luồng chưởng lực đã tông thẳng vào nhau phát ra một tiếng nổ long trời lỡ đất khiến cho toàn khán đài rung rinh mãi không n ớ ba người đều bị sức nổ hất văng trở ra năm bước qua l ấ y kiệt thầm kinh h ả i lo âu thanh niên áo xanh thù t h ấ y hận đôi mắt hừng hực sát khí quát mắt nhìn chàng cùng hạ quanh quanh nghiến răng dằn giọng nói hạ quanh quanh không ngờ cô chẳng niệm tình mười năm sư huynh muội của chúng ta lại trở mặt một cách p h ủ phàng đến như vậy hà quanh quanh cười khải cái gì mà trở mặt tự anh c h ú t lấy phiền phức tôi đâu có cảm tình với anh thù thấy hận vượt đỏi s á t cười âm trầm hạ quanh quanh cô bạc bẽo đến như thế có ngày cô sẽ hối hận suốt đời hà quanh quanh b i ể u môi hừ to ân hận cái gì tôi có kén chồng cũng không kén hạng người đầu đích có một t ấ t như thế được thù t h ấ y hận đó với hình thù nhỏ n h o a n lùng tịch của mình vốn đã có m ặ t cảm chẳng hay bây giờ lại nghe hạ quanh quanh mắng mình là đầu đích chỉ có một tấc lòng càng thêm giận dữ nhưng không nơi để phát tác y quay sang qua lễ kiệt thấy chàng đang nhếch mép cười mỉa vẫn khởi cho hắn sát cơ đang nhem nhứng lửa ghen ở trong lòng hắn xỉa tay về phía qua lễ kiệt rồi rít lên rành con ta cần phải giết mi mới hả lòng chiếc áo xanh vừa n h ó n g động ngọn quyền từ tay của hắn đã quét ra như xét chớp kẹp theo là một đạo kình phong tựa như sóng tràn bể tuôn bờ hoa sĩ kiệt nhếch môi cười nhạt hữu chữ c ấ p tóc dựng lên đặt thành một luồng kình phong để đối đầu với đối thủ bằng một tiếng nổ rung chát chúa màn g tay cả hai bên cùng trọi lùi ba bước thù thế hận lòng thầm khiếp hãi tình r a n h con này q u á nhiên lợi hại cần phải giết chết hắn hôm nay mới mong b ớ t chết lòng yêu của sư mùi nghĩ đoạn gã liền rút phăng thanh trường kiếm ở sau lưng ra chĩa thẳng mũi kiếm về phía hoa sĩ kiệt rồi âm trầm k h ấ t i ọ n g rành con màu rút khí giới ra đi hoa sĩ kiệt tâm tính g i ố n g thiện lương g i ả lại chàng không có ý tranh đoạt tình yêu của hạ quanh quanh nên không muốn sát hại thù thế hận khẽ mỉm cười lắc đầu khí giới của tại hạ không thể sử dụng bừa bãi được tôn giá cứ d i ệ t ra t a i l ạ hơn thù thế hận lại lầm tưởng là hoa sĩ kiệt kêu căng định dùng đôi nhục c h ư ở n g để mà chống lại ngọn kiếm của mình y hiển lộng thần quy trước mặt người đẹp lòng của gã cũng như lửa cháy thêm dầu nạt to tiếng nói ranh con ngươi đừng kêu hãnh kiếm thực của thiếu già chẳng phải là tầm thường đâu nhé hoa sĩ kiệt cười chua chát nói tôn giá đã hoàn toàn ngộ nhận thất độc thần kiếm của tại hạ sắc bén dị thường chạm vào da thịt là d ô n g mạng chúng ta chẳng thù không quán không nên thi thố làm chi thù đoạt yêu chẳng đội trời chung hôm nay trong hai ta phải có kẻ sống người còn ngọn kiếm trên tay của gã đồng thời loáng động thoáng mát đã công ra năm chiêu thế kiếm nối tiếp nhau nhưng đồng thời trong gian g phát động khích khao tựa như một màn hào quan g bạc chói phủ che kín cả người của hoa sĩ kỳ i nhìn thấy kiếm thuật của đối phương rất là tinh vi nội lực lại hùng hậu khác thường mỗi kiếm công ra đều kèm theo một lực đạo kình m ả n h đường sơn n h ạ t nếu chẳng phải là bực cao thủ đệ nhất không sao t h ì t h ấ u nổi lòng của q u a sĩ kiệt âm thầm rúng động khẽ đảo mắt nhìn quanh trận cuộc không dằn được ơn ớn da lưng vì rằng thế công của đối phương rất dữ dằn bên ngoài băng hồn tiên cơ l ơ m l ơ m cặp mắt chực chờ ánh mắt lộ đầy địch ý chỉ muốn ra tay sát hại mạng chàng h u a n h quanh ánh mắt tràn đầy kinh ngạc đang nhìn sững vào chiêu kiếm của thù thế hận im lìm bận nghĩ ngợi đâu đâu g i ế t thương trên dài của chàng mỗi lúc c h à n g mình tránh né máu tươi cứ lại có dịp phúng trào ra sự đau đớn đang s ô n g lên đến tận đỉnh ốc thù thế hận nhếch môi cười hung hiểm nói r à n h con xem mi có thể tránh được mấy chiêu chứ lưỡi kiếm trên tay càng tỏ rộng phạm vi một luồng ngân quang lé v ú t từng không xé r á c h mặt trời u ám của chiều hôm t ự như là một dòng nước đại giang trút n g ư ợ c xuống đỉnh đầu của chàng trai họ qua hoa sĩ kiệt rất đỗi khiếp h ả i d ộ i dở ngay tuyệt đỉnh khinh công thế phụng sông t h i ề n s ô n g ra khỏi d ò n g đai kiếm khí rồi buộc miệng kêu lên yêu thần kiếm quán nhật thật là tuyệt t h u thế hận khinh khỉnh cười chiêu thần kiếm quán nhật tầm thường ấy có chi mà đáng kể trò hay vẫn còn nhiều trong mười vòng chiêu nếu chẳng giết được mi ta hứa sẽ lập tức rời khỏi b ă n g hồ n sơn không bao giờ đặt chân đến đây nữa hoa sĩ kiệt ôn tồn giải thích các hạ hạ tất phải làm như thế tại hạ mang ơn của b ă n g hồn tiên cơ lão tiền bối từ thiếu lâm tự cứu mang về đây định bụng t h ư ơ n g thế l ạ n h lặn sẽ lên đường đến xà yêu hồ nhưng vì nghe lệnh ái của b ă n g hồn tiên cơ cứ nàng n ạ c tìm cho được t à i hạ để so tài cho nên bất đắc dĩ mới đặt chân đến đây hạ quanh quanh hấp tấp xen vào chuyện so tài giữa hai ta sớm đã thủ tiêu rồi từ khi chia tay nhau ở ngọn thái sơn chẳng phút giây nào mà không tưởng nhớ nói đến đây đôi má của nàng bỗng hồng lên phân phớt e ấp cúi đầu và khẽ chớp vành mi thù t h ấ y hận nghe như muôn ngàn mũi kim châm chết vào b u ồ n tim của hắn hắn quát m ắ t cười âm trầm r à n h con đã khéo dùng lời đường m à khiến cho sư m ũ i của ta mê mẩn tâm tình hôm nay ta quyết chẳng d ù n g mi sống sót k i ế m q u a n lập tức lé ngời theo lời thốt d ạ c h tròn vào không khí một vòng và từ từ sẽ thẳng về phía hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt nhìn thấy thế kiếm của đối phương yếu ớt như vô lực mà chiêu kiếm xuất thủ thì cũng rất đ ổ i kỳ dị không khỏi hồ nghi lưỡng lự hà quanh quanh d ụ t thét thôi sư huynh huynh không được sử dụng chiều vô ảnh nhiếp hồn kiếm hại y nàng b ó n g đổi sang giọng kinh hoàng kiệt q u y n h màu tránh xa không nên đón đỡ hoa sĩ kiệt qua lời cảnh cáo của hạ quanh quanh dọi thoát người tránh đi nhưng đã không kịp từ thế kiếm như hư hư ảo ảo của đối phương bỗng tuôn ra một luồng kình lực d ĩ đại đập thẳng vào ngực của chàng chàng chỉ hử lên được một tiếng đau đớn rồi té lăn tròn trên sàn đài và d ă n bắn xuống đất hạ quanh quanh đau nhói từng khúc ruột lệ nóng đoan trọng vừa định cúi xuống ôm s ó c thân hình của hoa sĩ kiệt thì thình lình một bóng người từ sau lưng giọt tới phóng ra một cước đá bỏng thân hình của hoa sĩ kiệt lên cao hơn cả trượng và g ă n g tuốt ra ngoài xa hai t r ư ờ n g thi hành xong động tác ấy bóng đen kia chống nạnh cười ghê g i ậ n tiếng cười l ã n h l ã n h âm u như tiếng h ú của tử thần <cười> bồi cho mi thêm một cước để mì chết được thống khoái hơn hạ quanh quanh d ộ i nhắc thân hình lên té ra là sư huynh thù t h ấ y hận lúc ấy đang xoay m ắ t nhìn lại phía nàng nhếch môi cười mai mỉa hà quanh quanh cảm thấy máu nóng bốc nghẹn cả l ò n g ngực nàng mím i môi rít giọng nói hắn đã bị sư huynh đánh chết rồi thế mà sư huynh còn nhẫn tâm bồi thêm y một cước lòng vạc của sư huynh quá ư lan đ ộ n g thù t h ấ y hận cười nham hiểm nói ta còn muốn nghiền nát thi thể của hắn ra ngàn mảnh nữa là khác hà quanh quanh càng giận dữ đứng phát dậy Ta phải gạt phải n ư ớ chật mắt n ả nhảy y tay trên thù Thái h ở mặt, trỏ mặt rồi trỏ vào mặt của vào n mà h é t l ớ nhìn thù kia, ta nhất giết chết định hôm kia, nay m thấy thần sắc đáng sợ của sư m u i thù thế hận tâm thần rúng động từ mười năm nay chưa bao giờ gã trông thấy thái độ dữ dằn của hạ quanh quanh đến như thế gã không khỏi mất đi sự tự chủ t h ụ c lùi luôn tám bước hạ quanh quanh từ đôi mắt lóe bắn ra hai tia sát quan khiếp người miếng chặt môi mặt tái ngắt từng bước lầm lì đuổi theo thù t h ấ y hận bị phải sự uy hiếp ấy khiếp h ả i lúng túng kêu lên sư m u i m u i hạ quanh quanh nghiến r ă n g kèn c á t g ầ n từng tiếng ta thế nào nhất định giết nghi cho bằng được thù t h ấ y hận rúng động giật mình thầm nghĩ gã biết rõ hạ quanh quanh cá tính vốn khuật cường lời thốt ra rồi không bao giờ chịu bỏ bằng giàu i ó công của gã hiện nay tuy không đến đổi bị hạ trong tay của nàng nhưng nếu gã thực tình động thủ tất sẽ kích nộ đến sư mẫu là băng hồn tiên cơ thì mối hy vọng thành tựu giữa gã và hạ quanh quanh sẽ phó trôi theo mây khói quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ mười hai của tác giả giả kim dung đến đây tạm d ừ n g mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần mười ba trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt